Chương 1 Năm nay lên lớp 10, nhỏ hạnh vẫn tiếp tục làm lớp phó học tập. Lớp trưởng vẫn là nhỏ xuyến chi. Chỉ có nhỏ vành khuyên là thôi giữ chức lớp phó văn thể mỹ. Vì lớp 10 trường tuổi nó học không có chức danh này. Nhỏ vành khuyên chuyển qua làm thủ quỹ lớp. Lớp 10A9 trường Đức Trí gồm đa số học sinh lớp 9A4 trường tự do chuyển lên. Điều đó cắt nghĩa tại sao ban cán sự lớp vẫn gồm hầu hết những gương mặt cũ của lớp 9 trường tự do năm ngoái. Hồi đầu năm, lúc bầu ban cán sự, nhóm học sinh lớp 9A4 là to mồm nhất. Và dĩ nhiên tụi nó chỉ đề cử người của tụi nó. Tuổi học trò 9A2 của trường thống nhất lọt thỏm giữa vòng vây dày đặc của tuổi lớp 9 trường tự do và luôn bị những cái mồm có khả năng khuếch đại âm thanh của tuổi thằng Lâm, thằng Tần, thằng Dưỡng và Hải Quắn ác giọng một cách thô bạo. Rốt cuộc, chỉ có chức lớp phó kỷ luật, hồi lớp 9 vẫn gọi là lớp phó trật tự, là rơi vào tay nhỏ Minh Trung, học sinh trường thống nhất. Sở dĩ có một đứa học trò trường khác lọt vào ban cán sự, chẳng qua là Gia Minh Vương, lớp phó trật tự của tuổi Quý Ròm năm ngoái, từ chối quyết liệt khi tụi bạn bầu nó vào chức lớp phó kỷ luật. Minh Vương hét lớn, vừa lắc đầu ngoầy ngoậy như đánh nhịp. Không, không, không. Đỗ lễ, tổ viên tổ năm của Minh Vương năm ngoái, kích tướng. Sao thế, Minh Vương? Không lẽ mày tự nhận mày không đủ năng lực à? Ờ, Minh Vương nhanh nhẫu gật đầu, chẳng tự ái tí ti. Tao không đủ năng lực. Đỗ Lễ cười hê hê. Không đủ năng lực sau năm lớp 7, lớp 8, lớp 9, mày làm giỏi thế. Không biết phải đối đáp như thế nào, Minh Vương lại dở chiêu gân cổ. Không, không, không. Nếu là đứa mau mồm, Minh Vương sẽ bảo chính vì đã từng làm lớp phó kỷ luật 3 năm liên tiếp, nên bây giờ nó mới có đủ kinh nghiệm sống để không dạy dột giữ chức này thêm một lần nữa. Nó có đủ từng trải để biết làm lớp phó kỷ luật là làm những chuyện ngốc nghếch gì. Đó là đứng tại chỗ đến rụt cẳng mỗi khi thầy cô vì lý do nào đó không hoặc chưa có mặt trong lớp. Mắt xẹt ngang xẹt dọc khắp các dãy bàn để luôn miệng nhắc nhở, đe nẹt. Nhưng với đứa hiền lành như Minh Vương thì phương pháp nó sử dụng nhiều nhất là năn nỉ. Những đứa nghịch tinh, quậy như giặc. Mà trên cõi đời khốn khổ này, những đứa quỷ phá thường là những đứa khó bảo. Và lũi giặc con đó luôn luôn có chung một đặc điểm là chẳng coi lớp phó kỷ luật ra cái củ cà rốt gì hết. Kể cả khi Minh Vương rút cuốn sổ bé bé trong túi ra vờ ghi chép, thì tụi bạn nó cũng chẳng đứa nào thèm liếc mắt. Vì lớp phó kỷ luật Minh Vương là mẫu người vụn về đến mức, khi nó giả vờ thì cả thế giới đều biết là nó đang giả vờ. Và dĩ nhiên, ai cũng biết là trong phần lớn các trường hợp khi nó hí hoáy ghi ghi chép chép, thì cây ví của nó thường là không nhẽo ra một giọng mực nào. Lớp phó kỷ luật Minh Vương hiền lành là thế, tốt bụng là thế, nhưng bao giờ nó cũng bị bạn bè ghét nhất. Chỉ vì mỗi tội nó là lớp phó kỷ luật, tức là kẻ chuyên làm hỏng cuộc vui của đám đông nhí nhố kia. Mà chức này, Minh Vương có ham hố gì cho cam? Nó chỉ lỡ dạy có một lần vào năm lớp 7 thôi, rồi lập tức nhận ra sự bạc bẻo của nghề này. Cuối năm lớp 7, Minh Vương tự dặn lòng. Lên lớp 8, dứt khoát không nhận chức lớp phó kỷ luật nữa. Cuối năm lớp 8, Minh Vương lại hạ quyết tâm. Lên lớp 9, cương quyết không làm lớp phó kỷ luật nữa. Minh Vương hết cương quyết, dứt khoát đến quyết tâm, nghe hùng dũng lắm. Thế nhưng cả năm lớp 8 lẫn năm lớp 9, nó đều ẩm gọn ơ cái chức lớp phó kỷ luật chán ngắt kia vào lòng. Nói nó ẩm cũng oan cho nó. Chính xác thì nó bị bạn bè và cô giáo chủ nhiệm ấn cho nó. Bạn bè ấn cái chức lớp phó không ai thèm làm kia cho con nhà Minh Vương lành như bụt thì đúng rồi. Nhưng tại sao cô Trinh chủ nhiệm năm lớp 8 và cô Vĩnh Bình chủ nhiệm năm lớp 9, hai cô giáo hiền hậu nhường kia, cũng hè nhau làm khổ Minh Vương? Bạn đọc có quyền thắc mắc như thế, nhưng lần này thì oan cho các cô chủ nhiệm. Bởi vì như đã nói, con nhà Minh Vương như được sinh ra để gánh lấy tất cả sự vụng về trong thiên hạ. Nói tóm lại là khi được tụi bạn Ranh Ma bầu vào chiếc lớp phó kỷ luật, Mình Vương bao giờ cũng bày tỏ sự lúng túng bằng cách gãi đầu, gãi tai, gãi cổ, rồi gãi đùi. Nói chung là gãi tất cả những chỗ nào một người lịch sự được phép gãi. Miệng ấp úng từ chối, nhưng nó nói năng lắp bà lắp bắp đến nỗi cô Trình lẫn cô Vĩnh Bình đều tưởng rằng, Đó là thái độ không thể nhầm của một đứa đang ngượng nghịu cảm ơn sự tín nhiệm của bạn bè. Và vì xúc động quá, nên thằng Minh Vương đâm ra cà lâm đột xuất thế thôi. Năm nay Minh Vương rút kinh nghiệm. Nó không buồn dài dòng giải thích hay phân bua gì hết. Nó biết nếu nó càng nói dông nói dài thế nào, thầy phú chủ nhiệm cũng hiểu ngược lại. Tối hôm trước khi diễn ra cuộc bầu ban cán sự lớp, nó đã quyết định rồi. Đứa nào muốn nói gì thì nói, nó chỉ nói ba tiếng cụt ngũn thôi. Không, không, không, không, không, không, thì không ai có thể hiểu ngược lại là có, có, có. Tính toán của Minh Vương không ngờ lại hiệu nghiệm như thần. Hể đối đáp không lại mồm mép của tụi bạn là nó không, không, không giống như cao bồi trong phim Viễn Tây hoa Súng, tăng, tăng, tăng. Đại khái là bây giờ ông không khoái đấu võ mồm nữa, ông chỉ khoái nói chuyện bằng súng cơ. Đó là lý do chức lớp phó kỷ luật lớp 10A9 trường Đức Trí rơi vào tay con nhỏ Minh Trung, là đứa được nhóm thiểu số xuất thân từ trường thống nhất đề cử, và thiệt tình mà nói, thì không đứa học sinh thống nhất nào tin rằng Minh trùng sẽ trúng cử sau khi các chức danh khác trong ban cán sự đều bị tuổi học trò trường tự do thâu tóm một cách dễ dàng trước đó. Nhưng sau khi kiên nhẫn chứng kiến cao bồi Minh Vương bắn hết loạt không, không, không này đến loạt nô, no nô no, no khác, chỗ này Minh Vương điên tiếc xài tiếng Anh, Như thế nó nói tiếng Việt thì tụi bạn nó cương quyết không chịu hiểu. Thầy Phú đã ngán ngẫm dơ tay lên, trồng mệt mỏi như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tuyệt vọng dương cờ ngừng bắn ở các vùng chiến sự ác liệt. Thôi, đủ rồi, các em. Thằng Lâm láo tấu. Chưa đủ, thầy ơi. Bất chấp cái lườm mắt của Xuyến Chi và Nhỏ Hạnh ở dãy bàn bên kia, Lâm vẫn tỉnh bơ. Nếu thầy cho tụi em thêm 5 phút nữa, thế nào tụi em cũng thuyết phục được bạn Minh Vương. Tại năm ngoái, thầy không dạy tụi em nên thầy không biết đó thôi. Bạn Minh Vương là một lớp phó mẫu mực, là bàn tay sắt có thể đưa bất cứ bạn nào bên ngoài khuôn phép vào trật tự hết ráo. Trừ bạn Lâm Thằng Lâm đang thao thao, bị thằng Tần ngứa miệng chêm ngang một câu, lập tức khận lại như chiếc xe đang ngon trớn bỗng thình lình chết máy. Thằng ghẻ ngứa này! Lâm quắt mắt nhìn tầng sần sộ. Phá đám hả mày? Thầy Phú lắc đầu, cảm thấy nếu mình không có ý kiến dứt khoát, cuộc bầu bán hôm nay sẽ có nguy cơ trượt ra khỏi tầm kiểm soát của thầy, và rồi sau đó nó sẽ phát triển theo hướng nào thì thầy cũng không biết luôn. Bởi vì nói gì thì nói, tuy là giáo viên chủ nhiệm, thầy cũng chưa hiểu hết học trò. Thậm chí thầy còn chưa thuộc tên từng đứa chỉ sau một, hai lần gặp mặt. Em Minh Vương đã nhất định từ chối thì chúng ta không nên ép buộc. Thầy hắn giọng và cố nặng ra một vẻ mặt nghiêm nghị. Theo thầy, em Minh Trung làm cũng tốt. Thằng Lâm đứng phát dậy. Thưa thầy, con trai làm lớp phó kỷ luật vẫn tốt hơn con gái. Em ngồi xuống đi. Thầy Phú vẫy tay, kiên quyết. Chúng ta còn nhiều thời gian để đánh giá năng lực của từng thành viên trong ban cán sự lớp. Đến lúc đó, nếu cần, các em bầu lại cũng không muộn. Thấy thằng Lâm vừa ngồi xuống đã dơ tay nhấp nhổm định đứng lên, thầy Phú làm như không hay biết, quay người đi lên bảng. Các em lật tập ra, thầy đọc cho các em chép thời khóa biểu. Chính vì sự lâm xùm khi bầu chức lớp phó kỷ luật, Lâm tin rằng con nhỏ Minh Trung đang thù mình. Thù ghê lắm. Nếu không, tại sao mới vô học có 10 ngày, nhỏ Minh Trung đã nhắc nhở nó tới 3 lần. Lần thứ nhất vì tội đi trễ. Lần thứ hai vì tội ngủ gục trong lớp. Lần thứ ba do nó nghỉ học một buổi không xin phép. Tất nhiên là tổ trưởng Minh Vương cũng nhắc nhở nó. Năm nay nó lại tiếp tục ở trong tổ năm của Minh Vương. Nhưng kỳ lạ là Minh Vương có nặng lời đến mấy Nó vẫn thấy nhẹ hều Trong khi con nhỏ Minh Trung nói đụng tới nó một chút Là nó dãy đùng đùng Như thể con nhỏ lớp phó mới toanh kia Nếu không sắp suối thì giám thị đét roi vô mông nó Thì cũng sắp đề nghị ban giám hiệu đuổi học nó Hoặc cũng có thể đét roi vô mông trước rồi đuổi học sau Nè, vừa phải thôi nha Làm gì mà bà đi tôi giữ vậy? Nhỏ Minh Trung nhắc tới lần thứ ba thì Lâm ngoát miệng cự nữ, thấy mình bị hiếp đáp quá. Vừa phải gì chứ? Nhỏ Minh Trung cũng không vừa. Bạn vi phạm nội quy thì tôi nhắc bạn, chứ ai mà thèm đi? Lâm! Nhỏ Hạnh Chỉnh. Sao bạn gọi bạn Minh Trung bằng bà hả? Mặt Lâm nhăn như bị. Thêm bà này nữa? Nhát thấy lớp trưởng Xuyến Chi đang ôm cặp đi vô, Lâm dơ hai tay lên trời, giọng thống thiết như bị ai bóp cổ. Trời, sao ban cán sự lớp năm nay toàn thị mẹ không vậy nè? Lớp 10A9 lâm vào cảnh âm thịnh dương suy rồi, ba ơi! Ba đây, con! Một giọng nói vang lên đáp lời Lâm. Nó hầm hầm ngoảnh lại, thấy quý ròm đang nhăn nhở cười. Lại có cả đống đứa ôm bụng cười phụ họa, khiến Lâm giận sôi. Tao đập mày nghe, quý ròm. Ôi, mày tính únh tao hả, thằng kia? Quý ròm vờ ruột cổ. Bà con làng nước ơi, coi thằng con tôi bất hiếu chưa kìa. Lâm tức bún xịt khói lỗ tai, chưa biết nên làm gì. Vì bên cạnh Quý Ròm còn có thằng Tiểu Long, võ sư vô địch đại lực sĩ đang đứng đó, thì nhỏ Minh Trung đã bất thần lên tiếng. Bạn Quý không nên đùa như thế. Được người khác bên vực, nhất là người khác đó đang giữ một chức vụ cực kỳ oai phong là lớp phó kỷ luật. Lẽ ra thằng Lâm nên mừng mới phải. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy bực mình. Bất cứ đứa nào trong lớp bên nó, Nó đều cảm ơn Truyền con nhỏ Minh Trung thì không Dứt khoát không Không những không cảm ơn Lâm còn trừng mắt vặt lại Lắm mồm thế Chuyện đàn ông con trai Ai mượn bà xía vô Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm Lâm từng hùng hồn tuyên bố Con trai làm lớp phó kỷ luật Vẫn tốt hơn con gái Lúc đó chắc nó Quên bén con nhỏ Thúy Sơn Lớp phó kỷ luật lớp 9P1 trường tự do năm ngoái. Nhỏ Thúy Sơn có điểm hơn người là lúc nào nó cũng cầm trong tay cả chục viên phấn. Đứa nào gây mất trật tự trong lớp, nó chẳng thèm ngoát miệng nhắc nhở làm gì cho tốn hơi. Nó bẻ mẫu phấn kêu đánh cạch, ném bóp một cái vô đầu đương sự để cảnh cáo. Nhỏ Minh Trung không hành xử quyền lực theo kiểu xã hội đen như nhỏ Thúy Sơn. Nhưng nếu đã từng làm lớp phó kỷ luật năm lớp 9 và năm nay tiếp tục được bạn bè trường thống nhất tín nhiệm đề cử vào chức vụ này, nhỏ Minh Trung chắc chắn không phải là đứa mà thằng Lâm có thể ác giọng. Nó lập tức thò tay vào ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ tay. Tay kia bật nắp viết. Tội thứ nhất, kêu bạn gái bằng bà. Nhỏ Minh Trung vừa ghi vừa lẫm bẩm. tội thứ hai Gọi sự nhắc nhở của ban cán sự lớp là xía vô. tội thứ ba, mắng lớp phó kỷ luật là lắm mồm. Gọi là lẫm bẩm, nhưng nhỏ Minh Trung cố ý cao giọng cho Lâm nghe thấy. Lâm nghe, hơi ớn, nhưng bụng cam lắm. trùng mặt thì có vẻ nó sẵn sàng cắn con nhỏ Minh Trung một phát nếu con nhỏ này dại dột đứng gần nó. Nhưng Minh Trung đứng xa quá. Cách Lâm tới bốn dãy bàn, nên nó đành quay sang cuối lương và hải quắn, gầm gừ. Tụi mày thấy tao bị con gái ăn hiếp mà ngồi trơ thổ địa vậy hả? Hồi cấp 2, băng tứ quậy có bốn đứa. Lâm, hải quắn, cuối lương và quốc ân. Lâm là thủ lĩnh. Năm nay, quốc ân học trường khác. Băng tứ quậy chỉ còn ba. Ngồi vào chỗ quốc ân là thằng oánh trường thống nhất. Thằng này mặt mày như cục đất, ai nói gì cũng nghe hàm răng trắng bóng ra cười. Ngày lần gặp mặt đầu tiên, Lâm đã thấy đối tượng này khó mà đào tạo thành một siêu quậy được, nên chẳng để mắt tới. Băng tứ quậy như chiếc xe bốn bánh, bây giờ suốt mất một bánh nên chạy hơi ngút ngoắt. Thực bụng thì Quế Lương và Hải Quắn chẳng biết có nên duy trì cái băng tai tiếng này khi đã lên cấp 3 hay không. Lâm cũng thế, nghĩa là cũng lần khần. Nhưng lúc này thấy con nhỏ Minh Trung làm dữ quá, nó đành phải cầu viện Hải Quắn và Quế Lương. Quế Lương vọt miệng cứu bồ. Trong hai đứa còn lại của băng tứ quậy, nó chơi thân với thằng Lâm nhất. Bạn Minh Trung hiếp người quá đáng à nha. Chuyện có chút xíu vậy mà cũng ghi sổ là sao hả? Nhỏ Minh Trung không thèm ngước mắt lên. Nó tiếp tục lẫm bẩm. Cây viết trên tay ngoáy lia lịa. Quế lương, tội thứ nhất, bên bạn một cách vô lối. Tội thứ hai, coi chuyện lớp phó kỷ luật làm bổn phận là hiếp người quá đáng. Quế lương không phải là đứa lì lợm như lâm. Những lời thốt ra từ miệng nhỏ Minh Trung khiến bụng nó quặn lại. Nó níu áo lâm, cố tìm những từ ngữ giúp bạn nó hả dạ. Thôi, bỏ qua đi mày. Chấp bọn con gái làm gì? Lâm hả dạ thật. Thái độ của nhỏ Minh Trung đã làm lòng tự ái của nó thủng một miếng lớn. Nhưng câu nói của Quế Lương đã kịp thời băng bó vết thương lòng giùm nó. Nó quay sang thằng này, cười khì khì. Ờ, mày nói đúng ghê, chấp con nhỏ nhiều chuyện đó làm gì? chương 2 Tiểu Lâm cười cười, khi nó cùng Quý Ròm và Nhỏ Hạnh đạp xe trên đường về. Lớp mình năm nay có một lớp phó kỷ luật hách ra phết, Ròm ha! Thằng ròm đáp trả bằng một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của bạn. Ghê phải biết nhé, nửa đêm tuổi này đang ngủ, nước thình lình dâng lên. Đang nằm, tôi bỗng nghe lành lạnh nơi bụng, tưởng mưa dột. Sờ tay xuống mới hay có một con rắn đang bò ngang qua rốn. Tâm trí quý ròm vẫn chưa ra khỏi ấn tượng về trận lụt, nó chứng kiến lần đầu tiên trong đời. Từ hôm về lại thành phố đến nay, nó hào hứng thuận lại cho nhỏ hạnh không biết bao nhiêu là lần về chuyện tụi nó chạy lụt, nhưng vẫn có cảm giác chưa kể được bao lâm. Cứ mỗi lần gặp nhỏ hạnh, nó lại nhớ ra một chi tiết mới. Tất nhiên những chi tiết có thật ngoài đời khi đi vào trong lời kể của quý ròm không bao giờ còn nguyên vẹn như cũ. Giống như một tảng thịt bò sau khi đi qua máy chế biến của hãng thịt vít xăng vậy. Bao giờ thằng ròm cũng thêm chỗ này một chút, bớt chỗ kia một tẹo. Như rắn vào nhà ban ngày thì thành vào nhà ban đêm, rắn bơi trong nước thì thành bò ngang rốn. Thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, cả chủng loại cũng thay đổi nốt. Nghe thằng ròm khai rắn bò ngang bụng, nhỏ hạnh khẽ liếc tiểu lông. Hai đứa kiếm đáo khoe những nụ cười mỉm và dĩ nhiên là cố hết sức để nhốt chặt tiếng cười đang sôi lên trong cổ họng. Thế con rắn đó là rắn gì? Nhỏ hạnh vờ hỏi, mắt nhìn chầm chầm quý ròm, sẵn sàng chờ đợi một câu phịa khủng khiếp. Quả nhiên, quý ròm lên giọng. Rắn hổ mang chứ rắn gì? Nó hừ mũi. Hạnh từ bé đến lớn chỉ sống ở thành phố nên chả biết gì. Rắn hổ mang là chúa bò vào nhà. Nếu bà Hòa tới đó, quý ròm biết điều mà dừng lại thì không sao. Đằng này, nó nổi hứng quay sang Tiểu Long. Tào nói đúng không hả Mập? Đúng! Tiểu Long trưng ra bộ mặt ngây thơ. Nhưng con rắn hổ mang của mày dân ở quê tao không gọi là rắn hổ mang mà gọi là rắn nước. Tới đây thì Tiểu Long và Nhỏ Hạnh không làm mặt tỉnh được nữa. Hai đứa phá ra cười ngặt nghẽo. Cười gì mà cười? Quý ròm mặt hầm hầm. Tôi báo thầy chủ nhiệm mà nha. Nó lấy vẻ nghiêm trang. Tội thứ nhất, cười nhạo bạn bè. tội thứ hai Cười khi đang chạy xe ngoài đường. Tội thứ ba, hai người cười trong khi người thứ ba không cười. Câu đùa của quý ròm kéo câu chuyện quay lại với đề tài ban đầu. Tiểu Long nhún vai. Con nhỏ Minh Trung này hay thật đó. Thằng Lâm liếng láo thế mà cũng chịu một phép. Nhỏ Hạnh miễn cười. Lớp phó kỷ luật phải như thế chứ? Bạn Minh Vương tính tình hiền quá. Tiểu Lâm tặng lưỡi, bần quờ. Thằng Lâm hình như không ưa nhỏ Minh Trung. Nhỏ Hạnh thở ra. Tại Lâm nghĩ Minh Trung có ác cảm với mình. Tại sao? Tiểu Lâm ngạc nhiên, nó chạy xe sát vào nhỏ Hạnh để nghe rõ hơn câu trả lời. Tại hồi đầu năm, Lâm cứ nằn nặt đòi bầu Minh Vương vào chức lớp phó kỷ luật. Thằng Lâm này thật vớ vẩn Quý Ram xì một tiếng Ai mà thèm để bụng chuyện đó chứ Trên đời này còn bao nhiêu chuyện lớn lao hơn Nó đột ngột đổi giọng Hôm đó nhé Tôi và Tiểu Long suýt chút nữa chết ngắt giữa biển nước mênh mông Đang đi một chiếc cano lượn ngang Thế là sóng đánh âm âm, bè lật ức Cả bọn phải gồng mình bơi gần hai cây số mới vào được bờ Quý ròm lại sa đà vào chuyện bảo lục không nhận thấy hai đứa bạn nó lái xe chỉ một tay, tay kia đưa lên bụm mặt. Tiểu Long bụm mặt một lúc, thấy quý ròm khoác lát ghê quá, không chịu được liền bỏ tay xuống, sỏ ngọt. Lẽ ra mày phải nói cả bọn rồng mình bơi gần hai cây số mới lôi được mày vào bờ chứ? Chi tiết đó không quan trọng. Quý ròm tỉnh rụi. Điều tao muốn nói là bên cạnh những chuyện lớn lao như thế mà thằng Lâm cứ đi thù vặt người ta vì nghĩ người ta thù vặt mình thì đúng là nhảm nhí. Thực ra, nhỏ Minh trùng nhắc nhở cảnh cáo nó là đúng. Từ đầu năm đến nay, nó hết ngủ gục đến bỏ học. Nguy rồi, nhỏ Hạnh chợt kêu lên. Lòng và quý nhớ chuyện năm ngoái lớp mình có bốn bạn thường xuyên ngủ gục trong lớp không? Sao không nhớ? Quý ròm hừ giọng Tôi là một trong bốn đứa đó chứ ai? Hồi đó tụi này phụ mẹ con thằng Đặng Đạo quét rác đêm. Đang nói, quý ròm bỗng nhíu mày nhìn nhỏ bạn. Không lẽ hạnh cho rằng chuyện đó đang lặp lại? Không đúng. Tiểu Lâm lắc đầu. Mẹ Đặng Đạo đã chuyển qua làm ca ngày từ lâu rồi. Quý ròm thở hắt ra. Nghỉ hè thằng Lâm chơi nhiều quá, không chịu ôn tập. Bây giờ nhập học, cơ thể không thích nghi được, nên nó gà gật hoặc lười biến trốn học vài ba hôm chứ có gì đâu. Chừng nào tình trạng này lặp đi lặp lại, lớp phó học tập hẳn lo. Còn bây giờ hạnh nghe tôi kể tiếp này. Cái thằng tên Mận đeo trên ngọn cây gòn khi bị nước cuốn ấy. Lúc tuổi này cứu được nó thì nó đã chết lâm sàng khoảng 5 7 phút rồi. Người nó tím ngắt, cứng như gỗ. Tôi phải làm hô hấp nhân tạo cả buổi mới thấy nó ngáp ngáp. Quý ròm mới nói tới chỗ ngáp ngáp thì Tiểu lông quẹo bên trái, Nhỏ Hành quẹo bên phải. Nó chưa kịp sừng sộ, đã nhận ra cả bọn vừa tới chỗ rẻ, ai về nhà nấy. Nó chổng chân xuống đất, nhìn theo hai bạn Ngáp ngáp mấy cái, rồi quạo cọ Nhấn pedal chạy thẳng về nhà Hóa ra chuyện ngủ gục trong lớp Hoặc thỉnh thoảng bỏ học của thằng Lâm Không phải là chuyện một ngày một bữa Bây giờ thì không chỉ lớp phó kỷ luật Minh Trung Tổ trưởng Minh Vương Mà cả lớp trưởng Xuyến Chi Lẫn lớp phó học tập hành Cũng đã thấy bực mình Mày làm sao thế hả Lâm? Mình vườn nhìn cặp mắt đỏ kè của đứa tổ viên rên rỉ. Mày có biết lên cấp 3 đã là người lớn rồi không? Tao không được biết. Lâm mơ màng đáp, mắt bắt đầu liêm diêm. Nhỏ xuyến chi cao mày. Nó nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt như thể thằng này là một quả trứng bị ung. Lâm chạy ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh đi. Lâm chẳng muốn bóc mình ra khỏi cơn buồn ngủ chút nào. Nhưng lớp trưởng đã nói thế, nó không thể lờ tịt. Nó chạy ra vòi nước rửa mặt qua loa theo kiểu mèo, rồi chạy vô. Nhúng tí nước, thấy mang mát, nó càng buồn ngủ tận Còn nhỏ xuyến chi chỉ toàn suối bậy. Lâm lào bào, rồi từ từ gục xuống, gác đầu lên cánh tay khoanh tròn trước mặt. Lâm! Nhỏ hạnh nổi khùng. Bạn làm gì thế? Bạn có biết cô luôn sắp xuống tới không mà nằm đó ngủ hả? Biết chứ sao không? Tiếng lâm vọng lên từ đâu đó chỗ mặt bàn, đầy thách thức. Biết thì ngồi thẳng lên! Lớp trưởng Xuyến Chi nghiến răng trèo trèo. Cô sẽ nghĩ sao về lớp mình nếu bạn cứ ương ra đó? Lâm cố ngồi thẳng lên. Khó khăn lắm nó mới mở mắt ra được, nhất môi. Cô sẽ nghĩ sao á? Dĩ nhiên là cô sẽ nghĩ không lớp nào say mê môn sinh học của cô bằng lớp 10A9. Trò Lâm vốn nổi tiếng lười biến mà cũng thức khuya lơ khuya lắc để học cho thuộc bài sinh đến nỗi hệ bước chân vô lớp là chỉ muốn lăn ra ngủ. Thằng Lâm là chúa pha trò. Nó buồn ngủ đến díp cả mắt mà vẫn dở giọng bông phèn. Nhỏ hạnh tức nó muốn chết mà cũng phải phì cười. Nhưng nhỏ hạnh chỉ cười một chút xíu thôi. Rồi nó thu ngay nụ cười lại, quay sang quý ròm. Chuyện nghiêm trọng rồi đó, quý. Biết rồi, chiều nay tôi sẽ đến thăm nhà thằng Lâm. Quý ròm vỗ vỗ tráng. Tại sao những chuyện rắc rối của lớp mình bao giờ cũng bắt đầu từ thằng Lâm nhỉ? Quý ròm bảo chiều nó sẽ đến nhà Lâm, nhưng khi chuông tan học reo lên thì nó đổi ý. Nó đun đầu xe sau gốc cây kế cổng trường, chờ thằng này dắt xe ra. Khác với trường tự do, trường Đức Trí nằm khá xa trung tâm quận, nên năm nay... Hầu hết tuổi học trò 9A4 cũ đều đi học bằng xe đạp. Bữa đó, Quý Ròm rượt theo thằng Lâm muốn xịt khói. Vừa dắt xe ra khỏi cổng là Lâm tóc lên yên, chạy như gió, không thèm đếm xỉa đến hai thằng bạn thân thiết của nó là Quế Lương và Hải Quắn gọi ơi ới sau lưng. Nó đi đâu mà chạy như bị ma đuổi thế nhỉ? Quý Ròm kinh ngạc nhũ bụng. Và cong lưng chạy theo Lâm cắm đầu phóng Không hay quý ròm bám riết sau lưng Nhưng quý ròm chỉ dám chạy xa xa Đề phòng thằng Lâm thình lình ngoái cổ lại Quý ròm mắt không ngừng canh chừng Lâm Bụng đinh ninh thằng này đang phi tới một địa điểm khả nghi nào đó Ờ, chắc vậy Nếu không tại sao nó hấp ta hấp tấp thế? Nhưng càng chạy quý ròm càng sửng sốt. Thằng Lâm chẳng đi đâu cả. Nó đang trên đường về nhà. Nhà thằng Lâm thì quý ròm còn lạ gì? Nhà nó là tiệm tạp hóa ở ngay cổng chợ. Năm ngoái nhà Lâm trông bé bé. Phía trên là căn gác bằng gỗ trông ra nhà lồng chợ. Đó là phòng học của Lâm. Năm nay nhà nó xây lại 3 tầng. Mái tôn che trước hiên biến mất, thay vào đó là bao lơn, chỗ ba thằng Lâm kê mấy chậu phát tài Loại cây mà những người buôn bán tin là sẽ mang lại may mắn cho mình. Đợi thằng Lâm vào nhà khoảng 5 phút, quý ròm mới chậm rãi chờ xe tới trước cửa tiệm, giáo giác ngó vô. Mua gì đó, cháu! Người phụ nữ ngồi đằng sau quầy đứng lên. Khi thấy quý ròm, chắc đây là mẹ thằng Lâm. Quý ròm nghĩ và leo xuống xe, lễ phép đáp. Thưa bác, cháu tìm bạn Lâm. Cháu là bạn cùng lớp với Lâm ạ. Trong khi quý ròm đinh ninh mẹ thằng Lâm sẽ vui vẻ mời nó vô nhà, thì câu trả lời của bà khiến nó suýt nửa té lăn ra đất. Lâm không có nhà, cháu ạ. Rõ ràng nó đuổi theo thằng Lâm từ trường về đây. Chính mắt nó nhìn thấy thằng này dắt xe vô nhà cách đây mấy phút. Vậy mà bây giờ mẹ thằng Lâm lại bảo con bà không có nhà. Biểu nó không muốn xỉu sao được. Ơ, ơ, à... quý ròm ú ớ. Nó định nói tuệt, nãy giờ nó vẫn bám theo sau lưng thằng Lâm và biết chắc Lâm đang ở trong nhà. Nhưng cuối cùng nó không nói gì. Nó cảm thấy nói như vậy với mẹ bạn thì vô lễ quá. Quý ròm đổi chân hai, ba lần. Động tác cho thấy lòng nó đang rối bời. Cặp mắt láo liên của nó không ngừng lục lọi bên trong cửa tiệm. Hy vọng sẽ tóm được thằng Lâm nếu thằng này lơ đỉnh trường mặt ra. Mẹ thằng Lâm hình như nhận ra sự bối rối của Quý Ròm, nên bà mau mắn gỡ rối cho nó. Bằng câu nói, dĩ nhiên thằng Ròm không hề chờ đợi chút nào. Thôi, hôm khác cháu đến nhé. Quý Ròm cáo kỉnh thuật lại chuyện đó cho Tiểu Lâm và Nhỏ Hạnh nghe. Rồi ấm ức, đấm tay lên mặt bàn. Con thì đến lớp gục lên gục xuống. Cứ vài hôm lại bỏ học một hôm. Mẹ thì không muốn cho bạn của con vào nhà. Chuyện kỳ quái gì thế hả Hạnh? Tiểu lòng láo tấu. Nhà nó giấu vàng. Quý ròm liếc thằng mập. Đầu mày hôm trước đã mềm mềm, hôm nay hơi cứng lại rồi đó. Tiểu lòng sờ tay lên đầu, miệng méo sệt. Mày muốn nói đầu tao sắp hóa thành cục đá chứ gì? À không, quý ròm cười toe nếu mày hiểu được câu nói của tao vừa rồi, thì đầu mày cũng chưa giống cục đá lắm. Nhỏ hạnh có vẻ như không nghe hai bạn mình nói gì. Mày nói nhiếu lại sau cặp kính cận, mặc dù khó mà nói chính xác, nó đang nhìn đi đâu. Chỉ có thể đoán là tâm trí nó lúc này đang bị cột chặt vào câu chuyện quý ròm vừa kể. Nhỏ hạnh nghĩ ngợi lâu ơi là lâu, rồi phán một câu ngắn ngủn Mai cũng vậy đi. Câu nói cụt lũn của nó khiến thằng ròm ngẩn tò te. Hạnh nói tiếng nước nào thế hả? Nhỏ hạnh lườm bạn. Hạnh muốn nói là ngày mai quý vẫn đến nhà lâm. Quý ròm nhăn như bị. Để bị mẹ nó đuổi về. Không. Lần này quý đừng vào nhà, nấp trong nhà lồng chợ quan sát là được rồi. Quan sát cái gì? Hạnh cũng chẳng biết nữa. Ờ, tôi hiểu rồi. Quý ròm gật đầu nhẹ tin khiến tiểu Long phải hỏi lại, vì nó chẳng hiểu gì cả. Quan sát cái gì hả mày? Thú thật tao cũng không biết quan sát cái gì. Nhưng hạnh bảo quan sát thì cứ quan sát. Quý ròm nhìn cái miệng há hốc của tiểu Long nghe răng cười. Để khi có chuyện lạ xảy ra, thì mình nhìn thấy được. Tiểu Long ngước mắt lên trời, mơ màng. Phải chi mình có thể biến thành con mũi như tôm ngộ không nhỉ? Mình sẽ bay vo ve trong nhà nó, sẽ nghe nó nói gì, thấy nó làm gì. Khi mơ mộng trông ai cũng đáng yêu Tiểu Long trông cũng đáng yêu Dù nó mập ơi là mập Nhưng hôm nay rất giống như là ngày Chấm dứt những gì gọi là đáng yêu trên trái đất Quý ròm bị đuổi khỏi nhà thằng Lâm Bây giờ tới lượt nó thẳng tay đuổi Tiểu Long Ra khỏi ngôi nhà mộng mơ Mà hiếm hoi lắm thằng Mập mới xây lên được Chắc chắn mày sẽ chẳng kịp nghe thằng Lâm nói gì Thấy thằng Lâm làm gì? Hồi Tôn ngộ không đi thỉnh kinh, chưa có đồ bắt mũi hiện đại như bây giờ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.